Hai cũng có thể tạo ra phép màu Một người đàn ông sắp làm cha đi lại bồn chồn trên hành lang trước cửa phòng phẫu thuật tại một bệnh viện Chờ đợi xem mình sẽ có con trai hay con gái Cánh cửa mở ra, hai vị y tá bước ra và đi ngang qua người đàn ông mà không nhìn về phía anh ta Sau đó, bác sĩ bước ra, do dự một lát và ra hiệu cho người cha thiếu kiên nhẫn bước vào Trước khi anh vào, bác sĩ nói Tôi phải báo trước cho anh một tin xấu Con anh là bé trai và cháu sinh ra nhưng không có tai Cậu bé chắc chắn sẽ khiếm tính cả đời Con tôi có thể sinh ra mà không có tai Người cha thốt lên Nhưng không có nghĩa là con tôi sẽ bị điếc suốt đời Anh đừng quá kích động Bác sĩ đáp lời Nhưng anh cũng phải chuẩn bị trước cho những tình huống có thể xảy ra Dù anh không hề mong muốn Y học đã chứng kiến nhiều trường hợp như con trai anh Nhưng chẳng đứa trẻ nào trong số đó có thể nghe được cả Thưa bác sĩ Tôi rất tôn trọng chuyên môn của ông với tư cách bác sĩ nhưng tôi cũng là bác sĩ theo một nghĩa nào đấy vì tôi đã tìm ra cách chữa bệnh hữu hiệu cho con người trong những tình huống thực tế Bước đầu tiên một người cần làm để sử dụng phương thuốc đó là từ chối chấp nhận những nghịch cảnh và tôi báo cho ông biết rằng ngay tại đây, ngay lúc này tôi sẽ không bao giờ chấp nhận khiếm quyết của con tôi là không thể khắc phục được Bác sĩ im lặng nhưng sự sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt ông ta như đang nói rằng Anh bạn tội nghiệp, tôi cảm thấy tiếc cho anh Nhưng anh sẽ thấy trong cuộc đời này Có những hoàn cảnh mà người ta buộc phải chấp nhận Rồi ông dắt người cha vào căn phòng Nơi hai mẹ con đang đợi anh ta Quay lưng đi và đứng yên Trong lúc người cha nhìn vào điều Mà vị bác sĩ chân thành tin là Một hoàn cảnh mà ta buộc phải chấp nhận trong đời Thời gian trôi qua nhanh chóng 25 năm sau Một bác sĩ khác mỉm cười Bước ra từ phòng thí nghiệm Với phim chụp ít quang trên tay Thật kỳ diệu Anh ta thốt lên, tôi đã chụp x-quang phần đầu cho chàng trai trẻ này từ mọi góc độ có thể và tôi không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy anh ta có sử dụng thiết bị trợ thính cả nhưng mọi kết quả thử nghiệm của tôi đều cho thấy anh ta có 65% khả năng nghe như người bình thường Đó là một bác sĩ chuyên khoa thính giác nổi tiếng ở thành phố New York và trên tay anh là phim chụp ít quang phần đầu của chàng trai trẻ có lẽ là kiếm tính cả đời nếu không có sự can thiệp của người cha Người đã từ chối chấp nhận hoàn cảnh và đã khiến tự nhiên phải sửa chữa lỗi sai của chính nó. Tôi cam đoan câu chuyện trên là có thật vì tôi chính là người cha đó, người đã từ chối chấp nhận việc con tôi sinh ra không có đôi tai là một khiếm khuyết không thể chữa lành. Trong suốt 9 năm đầu đời của con trai, tôi dành phần lớn thời gian để tìm ra mọi phương pháp mà rốt cuộc đã giúp con tôi có khả năng nghe được 65% so với một người bình thường. Chừng đó là đủ để con tôi đi học phổ thông, trung học rồi vào đại học với thành tích như một người sinh viên xuất sắc nhất. Chừng đó cũng đủ cho con tôi sống một cuộc đời bình thường mà không gặp phải bất kỳ sự bất tiện hay xấu hổ nào mà một người khiếm thính phải chịu đựng. Câu hỏi là phép màu đã được tạo ra như thế nào? Ai biết điều gì đã tạo ra phép màu đó? Cái gì đã diễn ra bên trong đầu của một đứa trẻ sinh ra không có đôi tai? Mà khiến nó có thể phát triển khả năng nghe đáp ứng yêu cầu của cuộc sống Đó cũng là câu hỏi được đặt ra cho vị chuyên gia về thính giác Và đây là câu trả lời của ông Không nghi ngờ gì nữa Những chỉ dẫn tâm lý mà người cha truyền đến tiềm thức của đứa trẻ Đã ảnh hưởng lên khả năng cải biến hệ thống thần kinh Kết nối với bộ não trong hộp sọ Cho phép cậu bé nghe thấy những gì ngày nay chúng ta gọi là dẫn truyền âm thanh qua xương Hy vọng rằng khi bạn đọc hết cuốn sách này bạn sẽ nắm được bản chất thật sự của phép màu đã cứu con tôi khỏi việc khiếm thính suốt đời đó là mục đích lớn nhất của tôi khi viết sách bản thân tác giả cũng đã được phép màu này giúp ích rất nhiều ngay từ trước khi ông biết đến điều đó khi ông còn khác trẻ nó đã giúp ông làm chủ nỗi sợ hãi mê tín ngu dốt và nghèo khó Bốn kẻ thù lớn nhất của nhân loại mà không biết bao người phải chịu đầu hàng vì họ không hiểu được cách sử dụng phép màu để vượt qua nghịch cảnh mà họ không mong muốn trong đời. Bản chất chính xác nhất của phép màu là điều mà người này không thể mô tả cho người kia cho đến khi tinh thần họ được điều chỉnh đủ để tiếp thu vấn đề đó. Vì thế, độc giả cần đọc và phân tích các chương tiếp theo trong cuốn sách này trước khi có đủ điều kiện để tiếp thu một khái niệm hoàn chỉnh về phép màu. Dù trong chương này đã nhắc đến một số manh mối rõ ràng nhưng chừng đó là không đủ để tiết lộ bí mật sâu kín nhất mà nhờ có nó ta có thể chiến thắng những điều không như mong muốn trong cuộc đời Bí mật này xứng đáng được tìm hiểu một cách nghiêm túc vì nó là chìa khóa mở ra những cánh cửa may mắn cho người sở hữu nó bao gồm cả việc làm chủ nỗi sợ hãi khi phải trải qua những cuộc phẫu thuật nha khoa hay y tế Thái độ tinh thần khi bạn đọc cuốn sách sẽ quyết định khá lớn cái việc bạn sẽ nắm bắt được bí mật nào vào lúc nào và ở đâu trong cuốn sách. Do đó, chúng ta hãy hướng sự chú ý đến những tiềm năng to lớn của thái độ tinh thần tích cực. Nếu bạn kiểm soát được thái độ tinh thần, bạn sẽ kiểm soát được hầu hết các tình huống có tác động tới cuộc sống của mình, bao gồm cả sự sợ hãi và lo lắng về bất cứ điều gì. Thái độ tinh thần quan trọng như thế nào? hãy cùng phân tích vai trò của thái độ tinh thần trong đời sống và chúng ta sẽ hiểu được tầm quan trọng của nó thái độ tinh thần của bạn là yếu tố chính thu hút mọi người đến với bạn bằng tinh thần thân thiện hoặc đẩy họ ra xa tất cả đều phụ thuộc vào việc liệu thái độ của bạn là tích cực hay tiêu cực và bạn là người duy nhất quyết định được điều đó thái độ tinh thần là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì sức khỏe thể chất tốt tất cả các bác sĩ đều biết và hầu hết họ đều sẽ thừa nhận rằng thái độ tinh thần của bệnh nhân rất quan trọng trong việc chữa bệnh hơn bất kỳ yếu tố nào khác. Thái độ tinh thần là yếu tố quyết định, có lẽ là yếu tố quan trọng nhất đối với những gì ta sẽ nhận được từ việc cầu nguyện. Từ lâu, người ta đã biết rằng khi cầu nguyện bằng một thái độ tinh thần bị ảnh hưởng bởi sự sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng sẽ chỉ mang lại những kết quả tiêu cực. Chỉ những người cầu nguyện với thái độ tinh thần chứa đầy niềm tin sâu sắc mới có thể mong đợi kết quả tích cực. Thái độ tinh thần của bạn khi lái ô tô trên xa lộ quyết định rất lớn đến việc bạn là người lái xe an toàn hay một hiểm họa giao thông cho tính mạng của chính bạn và của những người khác. Hầu hết các vụ tai nạn ô tô được cho là xảy ra do lái xe say rượu, tức giận hoặc tài xế đang trong tâm trạng quá lo lắng hoặc kích động. Thái độ tinh thần của bạn quyết định khá lớn tới việc bạn thấy bình yên trong tâm trí hay luôn cảm thấy giận dữ và đau khổ trong cuộc sống. Thái độ tinh thần là nền tảng cơ bản trong mọi ngành nghề kinh doanh, dù sản phẩm của ngành đó là gì đi chăng nữa? Thương mại, dịch vụ cá nhân hoặc bất kỳ loại hàng hóa nào khác. Một người có thái độ tinh thần tiêu cực không thể bán hàng được, anh ta có thể nhận một đơn đặt hàng từ người mua, nhưng không bán được, giao dịch đó hoàn toàn là việc mua hàng. Có lẽ bạn đã từng thấy thực tế này trong các cửa hàng bán lẻ, nơi mà người bán không dành tâm trí cho việc làm hài lòng khách hàng. Thái độ tinh thần kiểm soát rất lớn tới vị trí của một cá nhân trong cuộc sống, thành công mà anh ta đạt được và bạn bè mà anh ta kết giao, cũng như đóng góp của anh ta cho hậu thế. Thật không nói quá nếu cho rằng thái độ tinh thần là mọi thứ. Thái độ tinh thần là phương tiện giúp một người điều chỉnh tâm trí khi trải qua một cuộc phẫu thuật hoặc khám chữa nha khoa để không cảm thấy sự đau đớn về thể xác cách thực hiện này thực sự được trình bày rõ trong nội dung các chương tiếp theo. Một số người tin rằng, thái độ tinh thần của một cá nhân không chỉ chiếm giữ thể xác của anh ta trong suốt quãng đời trên trần thế, mà còn ảnh hưởng đến anh ta kể cả sau khi đã qua đời. Không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh học thuyết đó mọi trừ việc chúng ta đều cảm thấy nó rõ ràng rất hợp lý. Cuối cùng, Minh chứng thuyết phục nhất về tầm quan trọng của thái độ tinh thần Là thực tế rằng nó là thứ duy nhất mà thông qua đó bất kỳ ai cũng có quyền kiểm soát bản thân một cách đầy đủ, bất biến. Chúng ta không thể kiểm soát suy nghĩ hoặc hành động của người khác. Chúng ta không thể kiểm soát việc sinh ra hoặc chết đi. Nhưng chúng ta có một quyền không thể chối cãi là kiểm soát mọi suy nghĩ xuất phát từ tâm trí, kể từ khi ta biết suy nghĩ cho đến lúc qua đời. Đây là một thực tế sâu sắc nhất, có ý nghĩa quan trọng nhất trong đời sống mỗi cá nhân. Thật hợp lý khi mỗi người được trao quyền kiểm soát suy nghĩ của mình Đấng tạo hóa đã coi đây là một tài sản vô giá Và chính xác là như vậy Bởi vì tâm trí là duy nhất Mà thông qua đó Một cá nhân có thể tự lên kế hoạch cho cuộc đời của mình Và sống theo lựa chọn của bản thân Nhà thơ Henley hẳn đã thấu hiểu sự vĩ đại này Khi ông viết những dòng sau Tôi là chủ nhân của số phận tôi Tôi là chỉ huy của tâm hồn tôi Thực sự đúng là như vậy, chúng ta có thể trở thành người chỉ huy của vận mệnh bản thân đến mức nào, phụ thuộc vào khả năng ta chiếm hữu và chỉ đạo tâm trí chính mình trong suốt cuộc đời thông qua việc kiểm soát thái độ tinh thần của bản thân. Thái độ tinh thần có thể tích cực hoặc tiêu cực. Chỉ thái độ tinh thần tích cực mới mang đến thành quả trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy, hãy xem xem nó là gì và bằng cách nào nó có thể sở hữu và áp dụng điều đó trong nỗ lực đạt được những điều mà ta mong muốn. Thái độ tinh thần tích cực bao gồm nhiều khía cạnh và sự kết hợp của vô số yếu tố để nó có thể phát huy tác dụng trong mọi tình huống, ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Trước hết, một thái độ tinh thần tích cực có mục đích là khiến mọi trải nghiệm, dù là dễ chịu hay khó chịu, đều mang lại một lýt nào đó, giúp chúng ta cân bằng cuộc sống và cảm thấy bình an trong tâm trí. Đó là thói quen tìm kiếm hạt mầm của một lợi ích tương ứng Đi kèm với mọi thất bại, thua cuộc hay nghịch cảnh mà chúng ta gặp phải Và khiến hạt mầm đó nảy mầm thành một lợi ích nào đó Chỉ với một thái độ tinh thần tích cực Một người mới có thể nhìn nhận và hưởng lợi từ bài học đã qua Hoặc từ hạt mầm của lợi ích tương xứng Đi kèm với những khó khăn mà anh ta từng trải qua Thái độ tinh thần tích cực là thói quen giữ cho tâm trí luôn bận rộn suy nghĩ về những tình huống và những điều mà ta hằng khao khát, cũng như phớt lời những điều ta không mong muốn. Đa số mọi người sống một cuộc đời với thái độ tinh thần luôn bị chi phối bởi nỗi sợ hãi và sự lo lắng về những hoàn cảnh nhất định và theo cách nào đó khiến cho hoàn cảnh ấy chẳng sớm thì muộn cũng xảy ra. Và điều kỳ diệu là ở chỗ người ta thường đổ lỗi cho người khác về những bất hạnh mà họ đã tự mang đến cho mình bởi thái độ tinh thần tiêu cực. Tâm trí chúng ta có khả năng khiến những suy nghĩ trong đầu trở thành hiện thực. Nghĩ về nghèo khổ và bạn sẽ sống trong nghèo khổ. Nghĩ về sự giàu có và bạn sẽ kéo sự giàu có từ phía mình. Thông qua quy luật hấp dẫn hài hòa từ ngàn đời nay, suy nghĩ của một người luôn tự khoát lên họ vỏ bọc vật chất tương ứng với bản chất bên trong. Thái độ tinh thần tích cực là thói quen coi mọi tình huống khó khăn mà ta gặp phải như những cơ hội để kiểm tra khả năng vượt lên nghịch cảnh thông qua việc tìm kiếm hạt mầm của một lợi ích tương xứng và kích hoạt nó. Thái độ tinh thần tích cực là thói quen đánh giá tất cả các vấn đề và phân biệt được đâu là vấn đề mà ta có thể làm chủ và vấn đề nào không thể kiểm soát được. Người có thái độ tinh thần tích cực luôn nỗ lực để giải quyết các vấn đề mà anh ta có thể kiểm soát và xem xét cả những vấn đề ngoài khả năng để đảm bảo chúng không tác động khiến thái độ tinh thần của bản thân chuyển từ tích cực sang tiêu cực Thái độ tinh thần tích cực giúp một người học cách chấp nhận những điểm yếu và kiếm khuyết mà người khác không bị bất ngờ trước suy nghĩ tiêu cực của họ hoặc không bị ảnh hưởng bởi cách tư duy của họ Thái độ tinh thần tích cực là thói quen hành động với mục đích rõ ràng với niềm tin tuyệt đối vào sự đúng đắn của mục đích đó cũng như khả năng đạt được nó Đó là thói quen vượt xa khỏi mặt ngữ nghĩa hạn hẹp về trách nhiệm và thực hiện công việc với số lượng và chất lượng tốt hơn so với nghĩa vụ phải làm, đồng thời thực hiện việc đó với thái độ thân thiện, dễ chịu. Đó là thói quen xác định một mục tiêu và tiến tới việc đạt được mục tiêu đó mà không do dự bởi những lời tán dương hay chia trách. Đó là thói quen tìm kiếm những phẩm chất tốt đẹp của đối phương và mong đợi những điều đó nơi họ đồng thời sẵn sàng đón nhận cả những mặt chưa hoàn hảo mà không bị choáng ngợp tới mức hình thành tâm lý tiêu cực. Đó là thói quen làm chủ cảm xúc bằng cách đưa các cảm xúc vào quá trình kiểm tra của não bộ và kỷ luật của sức mạnh ý chí. Đó là thói quen đối mặt với những thực tế ảnh hưởng đến cuộc đời ta, cả những sự việc như ý cũng như những sự việc gây khó chịu và giữ được một cái đầu lạnh khi nảy sinh những trường hợp khẩn cấp ngoài mong muốn. Đó là sự công nhận sức mạnh phổ quát của trí tuệ vô hạn Cũng như hiểu biết rằng trí năng đó có thể được nắm bắt và điều chỉnh cho đến khi nhắm mắt xuôi tay Thông qua một phương tiện gọi là niềm tin Thái độ tinh thần tích cực là phương tiện chính mà hội những người nghiện rượu vô danh đã sử dụng Để hỗ trợ vô số nam giới và phụ nữ thoát khỏi chứng nghiện rượu, Và đó cũng là cơ sở để chữa trị tận gốc chứng nghiện thuốc lá Đó là phương tiện dùng cho tất cả các hình thức điều chỉnh tâm trí vì bất kỳ mục đích nào, bao gồm cả việc loại bỏ nỗi sợ hãi. Tất cả các thói quen, dù tốt hay xấu, tự nguyện hay không tự nguyện, đều được hình thành bởi một thái độ tinh thần. Đó là phương tiện để người ta có thể biến những thói quen xấu và những hịch cảnh không như mong muốn thành một lợi ích nào đó. Thái độ tinh thần tích cực là phương tiện duy nhất để ta có thể thực hiện quyền vốn có của bản thân trong việc duy trì sự kiểm soát hoàn toàn đối với tâm trí của mình mà không có sự hỗ trợ hay cản trở từ bất kỳ ai và đó là phương tiện để các thử thách có thể được chuyển thành bước đệm của sự tiến bộ trong mỗi trải nghiệm Thái độ tinh thần bộc lộ bản chất của nó từ người này sang người khác không cần đến lời nói, dấu hiệu hoặc hành động mà bằng phương tiện thần giao cách cảm Do đó, nó có tính chất lan truyền Thái độ tinh thần của một người trong khi ăn, sẽ hỗ trợ hoặc kìm hãm việc tiêu hóa thức ăn, và thái độ tinh thần tiêu cực có thể làm tê liệt hoàn toàn chức năng tiêu hóa. Thái độ tinh thần của một diễn giả trước công chúng, quyết định hiệu quả truyền đạt của bài diễn thuyết, thậm chí còn hiệu quả hơn là những từ ngữ mà anh ta sử dụng. Hơn nữa, thái độ tinh thần của một nhà văn trong quá trình sáng tác sẽ được chuyển đến người đọc thông qua cảm xúc đằng sau câu từ. Bằng sự điều chỉnh thích hợp và kiểm soát thái độ tinh thần ta có thể điều khiển tâm trí của mình khi gặp bất kỳ tình huống khó khăn nào mà không cảm thấy bi quan kể cả trường hợp người thân qua đời Thái độ tinh thần là một cánh cổng hai chiều trên con đường đời nơi mà một chiều hướng về thành công và một chiều còn lại hướng tới thất bại Bi kịch là ở chỗ hầu hết mọi người đều mở cánh cổng quay về phía sai lầm Thái độ tinh thần của một bệnh nhân là sự hỗ trợ tốt nhất hoặc cản trở lớn nhất cho bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh tùy thuộc vào việc đó là thái độ tích cực hay tiêu cực Dựa trên những tuyên bố về những sự thật đã biết, người ta có thể dễ dàng hiểu được tại sao thái độ tinh thần là tất cả bởi vì nó ảnh hưởng đến mọi trải nghiệm mà ta gặp phải và nó luôn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chúng ta Thật là một suy nghĩ thấu đáo khi nhận ra điều có khả năng mang lại cho chúng ta thành công hoặc thất bại, bàn cước cho chúng ta với sự an lành hoặc nguyền rủa chúng ta với sự khốn khổ trong suốt cuộc đời. Chỉ đơn giản là đặt quyền sở hữu tâm trí bản thân và dẫn dắt tâm trí ta đến phía đích đã chọn, thông qua thái độ tinh thần của chính mình. Một người có thể kiểm soát thái độ tinh thần như thế nào? Suốt phát điểm của việc kiểm soát thái độ tinh thần là động lực và ước muốn. Chẳng ai làm bất cứ điều gì nếu không có động lực, và động lực càng lớn thì ta càng dễ dàng kiểm soát thái độ tinh thần thái độ tinh thần có thể chịu ảnh hưởng và kiểm soát bởi các nhân tố như sau một bằng một ước muốn cháy bỏng dựa trên một hoặc vài động lực trong số chín động lực cơ bản kích hoạt mọi nỗ lực của con người Xem danh sách chín động lực cơ bản ở chương 7. hai bằng việc điều chỉnh tâm trí để tự động lựa chọn và thực hiện các mục tiêu tích cực đã đặt ra Với sự hỗ trợ của tám nguyên tắc hướng dẫn hay các kỹ thuật tương tự giúp tâm trí luôn tập trung suy nghĩ về những điều tích cực, kể cả khi ngủ hay thức. Xem phần mô tả bản chất tám nguyên tắc hướng dẫn ở chương 4. 3. Bằng việc giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cá nhân truyền cảm hứng về sự tham gia thiết thực của các mục đích tích cực và tránh bị ảnh hưởng bởi các cá nhân tiêu cực. 4. Bằng cách tự gợi ý cho bản thân, qua đó tâm trí sẽ liên tục đưa ra những tín hiệu tích cực cho đến khi nó thu hút được những kết quả tích cực như mong muốn 5. Bằng sự thừa nhận đặc quyền riêng biệt của mỗi cá nhân trong việc kiểm soát và điều chỉnh tâm trí bản thân thông qua việc chấp nhận và sử dụng nó 6. Bằng sự trợ giúp của bộ máy chỉ đạo bên trong não bộ tìm thức có thể tiếp nhận những chỉ dẫn xác định ngay trong giấc ngủ Một bộ não chỉ đạo như thế được mô tả ngắn gọn trong chương 4 Lối sống tuyệt vời kiểu Mỹ, nền kinh tế tự do kinh doanh số 1 của chúng ta, quyền tự do cá nhân mà chúng ta tự hào sẽ chẳng là gì so sánh với thái độ tinh thần, được con người thiết lập và hướng đến các nhu cầu chuyên biệt Nhân tố lối sống Mỹ nổi bật trên tất cả các yếu tố khác, bao gồm luật pháp và cơ chế chính phủ lập để bảo vệ quyền tự do cá nhân trong việc kiểm soát thái độ tinh thần của chính mình. Chính sự tự do kiểm soát thái độ tinh thần này đã mang đến cho chúng ta những nhà lãnh đạo vĩ đại, những người đã xây dựng nên lối sống kiểu Mỹ và nền kinh tế tự do kinh doanh tuyệt vời. Và điều quan trọng là chỉ những người tiến lên với thái độ tinh thần tích cực mới có thể trở thành lãnh đạo. Thái độ tinh thần tích cực của Thomas Edison đã giúp ông kiên trì vượt qua hơn 10.000 lần thất bại Trước khi khám phá ra ánh sáng điện huỳnh quang, mở ra thời đại công nghiệp điện và thịnh vượng cho chúng ta, thái độ tinh thần tích cực của Henry Ford đã giúp ông vượt lên những khó khăn khi mới lập nghiệp trong ngành chế tạo ô tô và nó đóng vai trò là tài sản lớn nhất và quan trọng nhất của ông trong việc lập nên đế chế công nghiệp hoành tráng, khiến ông trở nên giàu có và tạo ra việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hơn 10 triệu người. Thái độ tinh thần tích cực của Andrew Carnegie đã đưa ông vượt lên khỏi nhiều đói và tối tăm. đóng vai trò là nguồn tài sản to lớn, giúp ông khai sinh ra ngành công nghiệp thép Hiện đóng vai trò là liên kết quan trọng nhất trong hệ thống kinh tế của chúng ta. Thái độ tinh thần tích cực của Mahatma Gandhi, ông gọi đó là sự kháng cự biện động, còn lớn hơn cả sức mạnh của một lực lượng đội quân Anh đã thống trị thuộc địa Ấn Độ suốt nhiều thế hệ. Chính thái độ tinh thần tích cực của gan 2 đã tạo ra một liên minh sức mạnh tâm trí của hơn 200 triệu đồng bào những người đã mang tới sức mạnh to lớn cho cuộc kháng cự bị động của ông giúp giải phóng Ấn Độ khỏi sự đô hộ của thực dân Anh mà không hề tốn một tiên đạn hay hy sinh một người lính nào Chính thái độ tinh thần tích cực của người xây dựng nên cây cầu The tờ, tờ Gay, cây cầu treo dài nhất thế giới bất chấp thực tế rằng những nỗ lực đầu tiên của ông trong việc xây cầu phải đối mặt với sự bất khả thi về mặt kỹ thuật. Bất cứ nơi đâu mà chúng ta thấy có sự lãnh đạo và thành tựu lớn ở bất kỳ mức độ nào, trong bất kỳ thiên chức hoặc nghề nghiệp nào, chúng ta nhận ra rằng mọi thứ đều được thành lập dựa trên thái độ tinh thần tích cực. Một thái độ tinh thần tích cực là sự tổng hòa của hy vọng, mơ ước và sự tin tưởng, tổng hợp chúng lại và chúng ta có được niềm tin. Và niềm tin là cánh cửa mở ra trí tuệ vô hạn, Điều mà chỉ những người duy trì thái độ tinh thần tích cực mới có thể sở hữu và sử dụng được. Và thực tế đáng chú ý nhất liên quan đến thái độ tinh thần tích cực là mọi người đều có đặc quyền chấp nhận và sử dụng nó cho mọi mục đích mà không cần để tâm tới tiền bạc và giá cả. Bí mật ẩn sau sự thật quan trọng này có khả năng làm giàu cho tâm hồn bạn, giúp bạn chiến thắng những trở ngại để đạt đến hạnh phúc trong suốt cuộc đời và nó sẽ được tiết lộ trong các chương tiếp theo. Hãy đọc sách với một tâm hồn mở, và phần thưởng bạn nhận được sẽ là cả một gia tài, đủ để giúp bạn cân bằng cuộc sống, thoát khỏi những nỗi sợ hãi và duy trì sự bình yên trong tâm trí. Trong các chương tiếp theo, bạn sẽ được gặp gỡ một con người vĩ đại nhất hiện còn sống. Khi bạn nhận ra tên của người này, hãy đánh dấu trong các trang sách có tên người đó, và ký tên bạn lên. Rồi bạn sẽ khám phá ra một ý nghĩa mới về mục đích mà chúng ta tồn tại trên hành tinh này trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mang tên cuộc đời. Các chương tiếp theo sẽ bao gồm những phần hướng dẫn ngắn cho việc điều chỉnh thái độ tinh thần để loại bỏ nỗi sợ phẫu thuật nha khoa hoặc y tế. Trong chương này, chúng ta bàn về thái độ tinh thần như một sự xem xét trước, chuẩn bị cho bạn chấp nhận và sử dụng những hướng dẫn đó để loại bỏ cảm xúc tiêu cực về việc phẫu thuật,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 Và điều quan trọng là chỉ những người tiến lên với thái độ tinh thần tích cực mới có thể trở thành nhà lãnh đạo. Chương 2. Chuyến viến thâm thung lũng của những phép màu cuộc sống Cách đây ít lâu, tôi đã lật lại vài trang trong cuốn sách vĩ đại về thời gian mà ở đó ghi lại những khoảng thời gian chuyển tiếp tuyệt vời của riêng tôi trong đời. Và trên các trang được đánh dấu dòng chữ, những điều mà tôi vứt bỏ vì lý do nó có hại hoặc vô dụng trong cuộc sống. Tôi đã khám phá ra cả một gia tài trị giá cả kho vàng mà tôi sẽ tiết lộ cho bạn trong cuốn sách này. Tại sao tôi lại chờ đợi quá lâu đến vậy rồi mới khám phá ra gia tài lớn mà tôi đã bỏ qua? Câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng khi tôi miêu tả bản chất cuộc khám phá của tôi. Trước khi tôi có thể hoàn thành nó, tôi phải đạt đến độ tuổi sẵn sàng về mặt tinh thần. Tôi đã phải đánh đổi tuổi trẻ lấy sự trưởng thành. Để có đủ trí tuệ cho việc nhìn nhận Và truyền đạt một cách đúng đắn Những gia tài lớn đến từ bên trong Qua đôi mắt không bị đánh lừa Bởi những thói quen sai lầm của con người Khi tôi từ từ dỡ các trang ghi chép lại Điều đáng kinh ngạc này Trong cuốn sách thời gian Tôi đã bị sốc khi phát hiện ra rằng mọi thứ Mọi hoàn cảnh mà con người từng biết đến Mọi sai lầm Thất bại và nỗi đau Đều có thể trở nên có lợi Khi người ta xem xét chúng với một tinh thần hài hòa và sự thấu hiểu về bản chất cũng như mục đích của chúng. Và tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng bằng cách phân tích tất cả các tình huống trong quá khứ mà tôi từng cho là khó chịu và có hại vào thời điểm đó, mỗi sự việc trong số đó đã mang lại nhiều thứ độc nhất giúp tạo đến giá trị lâu bền mà tôi hiện đang sở hữu. Trong quá trình khám phá cuốn sách vĩ đại về thời gian, tôi đã phát hiện ra một phương pháp chưa từng được biết đến giúp biến những thất bại lỗi lầm và sự giận dữ của con người trong quá khứ thành những may mắn lớn nhất mà nhân loại từng biết đến. Chính phát hiện này đã khiến tôi không còn cách nào khác ngoài việc viết ra cuốn sách này vì lợi ích của những ai đang mò mẫm trong bóng tối để tìm kiếm sự bình an cho tâm hồn giống như tôi đã mù quáng tìm kiếm nó trong suốt gần 40 năm. Trước khi tôi lục lọi tàn tích của những ý tưởng hay những điều tôi đã sợ hãi và vứt bỏ đi vì vô dụng tôi đã tin rằng bí mật của thành công Chỉ có thể được tiết lộ bằng cách nghiên cứu những người thành công Được Andrew Carnegie giao nhiệm vụ phát thảo triết lý thành công thực tế đầu tiên trên thế giới Và thông qua ông Carnegie Tôi đã tiếp cận gần gũi với hơn 500 cá nhân thành công nhất trong thời đại của ông Một cách tự nhiên Tôi đã coi họ là những biểu tượng vĩ đại Là nguồn kiến thức duy nhất đáng được xem xét Bởi những ai đang cố gắng tìm ra vị trí của mình trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt Hiện giờ Tôi đã từ bỏ kết luận sai lầm này vì tôi đã phát hiện ra rằng các quy luật bỉnh cũ về thành tựu của nhân loại luôn sẵn có một cách công bằng cho người nghèo và người khiêm tốn cũng như cho người giàu có và người kiêu hãnh Tôi đã nhận ra sự thật bất ngờ này vào lần gặp gỡ đầu tiên với một người đàn ông da đen không có học thức, sinh ra ở miền Nam và kiếm tiền bằng công việc lao động chân tay. Khi lần đầu nghe kể về câu chuyện của ông ấy, tôi đã tìm cách gặp Và xin ông ấy cho phép thực hiện một bài thẩm định và nghiên cứu. Vì tôi rất muốn tìm hiểu bí mật thực sự, đằng sau sự tái sinh đầy kịch tính của ông, từ hoàn cảnh bần hàn trở nên giàu có, trong một thời gian ngắn đến không thể tin nổi. Và một ngày hè nóng nực, người đàn ông này dừng lại ở cuối cánh đồng trồng bông, dựa tay vào cần cuốc, lau mờ hô trên trán và khóc trong đau khổ. Ôi chúa ơi, tại sao tôi phải làm việc như thế này và chẳng có gì ngoài một túp lèo để ngủ và mũi một miếng thịt lợn muối để ăn. Tiếng khóc của ông ấy đã mang đến câu trả lời và bắt đầu một loạt các sự kiện làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người được nghe kể về câu chuyện định mệnh đó. Tôi đã chọn câu chuyện về người đàn ông ấy cho phần giới thiệu này bởi vì nó minh họa một cách hoàn hảo cho sự đúng đắn của lời khuyên mà tôi sẽ đưa ra ở các chương tiếp theo cho những người đang tìm kiếm sự giàu có về vật chất sự bình yên trong tâm trí, và sự thấu hiểu hơn về các phương tiện làm chủ mọi nghịch cảnh. Đặc điểm về nơi sinh và màu da là hai yếu tố chống lại ông ấy ngay từ xuất phát điểm. Nhưng hoàn toàn dựa vào câu hỏi ngẫu nhiên đó, ông đã nắm bắt được một trong những phép màu vĩ đại của cuộc sống, sẽ được mô tả rõ hơn phía sau và đưa mình lên vị trí danh vọng mà phần lớn mọi người. Ngay cả những người được nhận đặc quyền giáo dục chính quy trong các trường đại học lớn của chúng ta, không hề biết đến. Trước hết, câu trả lời cho câu hỏi của ông ấy đã khiến ông tiếp cận với nguyên tắc đầu tiên của thành công cá nhân: xác định mục đích và một kế hoạch nhất định để đạt được nó. Và mục đích đó không gì khác hơn là đánh đổi phẩm chất cũ của ông lấy một phẩm chất tốt hơn nhiều. Với sức mạnh đạt được bất cứ mong muốn nào bất chấp chủng tộc, tín ngưỡng hay màu da, một phẩm chất mà tôi sẽ cố gắng giúp mọi độc giả của cuốn sách này có được. Ngay tức thì, tương ứng với câu trả lời mà ông ấy nhận được cho câu hỏi của mình Ông đã tự đặt mình vào một địa vị có quyền năng tối cao Của một vị chúa hiện thân Vị thánh sống đích thực duy nhất của loài người trên trái đất Dù người ta có nghĩ gì về sự lựa chọn mục đích chính yếu của ông Không ai có thể chỉ trích ông ấy Vì đã mặc cảnh tự ti Một thứ cảm xúc tiêu cực đã thống trị trong cuộc đời rất nhiều người Bây giờ Trước khi đến với bất kỳ kết luận nào về việc ông ấy đã tự đặt mình vào một vị trí cao hơn trong cuộc đời hãy để tôi tóm tắt về quãng đường ông ấy đã trải qua trong hành trình đạt đến mục đích lớn lao của cuộc đời Có lẽ bạn sẽ tỉnh táo đánh giá về ông ấy và thay vì lên án ông sẽ hữu ích hơn nếu bạn khám phá ra điều gì đó về sức mạnh của ông mà ông đã sử dụng để đưa mình lên vị trí đỉnh cao trong cuộc đời Người đàn ông này đã đặt cho mình một biệt hiệu rất ấn tượng Là Father Teafi Theo ước tính Ông có tới hàng triệu người ủng hộ Trong đó có phần đông là người da trắng Ở gần như khắp mọi tiểu bang của Hoa Kỳ Và ở một số quốc gia khác nữa Father Teafi Được trao quyền quản lý số tiền khổng lồ Dưới mọi hình thức quyên góp tự nguyện Ông ấy lái một chiếc Rolls Royce Và ngủ trong khách sạn của mình Ở nhiều thành phố nơi ông ghét qua Vì vậy chẳng còn nghi ngờ gì nữa Ông ấy sẽ không ở tại bất kỳ nơi nào khác Ngoài những chỗ ở dễ chịu nhất, màu da không ảnh hưởng đến ông, tổ chức khổng lồ và phức tạp ông hoạt động dưới mọi loại hình kinh doanh, từ những chiếc xe đẩy bán rong, đến các cửa hàng quần áo và nhà hàng, và với một đội ngũ nhân viên hoàn toàn tình nguyện. Chúng ta không quan tâm đến sự giàu có của Fighter TV đã ảnh hưởng tích cực đến người khác nhiều như thế nào. Tôi chắc chắn không định bán câu chuyện của Fighter TV cho bất cứ ai vào thời điểm đã quá muộn màng này. Tuy nhiên, mục đích của tác giả là giúp bạn làm quen với bản chất của phép màu mà Father T.Vai tình cờ gặp được. Có lẽ hoàn toàn ngẫu nhiên đã mang đến cho ông sự tự do, thoát khỏi sự hạn chế từ chủng tộc và màu da của mình, cũng như thoát khỏi sự hạn chế từ nghèo đói và thiếu giáo dục đã khiến ông ấy trở nên cực kỳ giàu có. Thông tin này nhằm mục đích mang đến lợi ích cho bạn, không phải để bạn có thể mô phỏng lại việc Father T.Vai đã làm, mà để truyền cảm hứng cho bạn trở nên vượt trội hơn cả ông ấy trong lĩnh vực mà bạn chọn để cống hiến cho nhân loại. Cho dù đó là tôn giáo thần thánh hay một dịch vụ hữu ích nào đó, hoặc bạn có thể hài lòng khi sử dụng thông tin thu nhận từ đây để làm nhẹ bớt gánh nặng cuộc sống cá nhân. Bí ẩn về sự giàu có của Fighter không phải là điều mới mẻ gì đối với tôi. Tôi đã dành hơn 40 năm để nghiên cứu điều đó và chứng kiến nó thành công trong cuộc sống của hơn 500 cá nhân xuất sắc của quốc gia này bao gồm những người như Henry Ford, Thomas A. Edison, tiến sĩ Alexander Graham Bell, Woodrow Wilson mà tôi đã làm việc và cộng tác cùng trong một thời gian dài để xây dựng môn thành công học. Sự thật kỳ lạ liên quan đến bí mật tối cao về thành công cá nhân này theo tiết lộ của một nghiên cứu chuyên sâu về những cá nhân kiệt xuất mà tôi đã tìm hiểu Hầu như chẳng ai trong số họ ngoại trừ ba người hiểu được nguồn gốc thành công thực sự của mình hay bản chất của sức mạnh đã khiến nó đạt đến một quy mô lớn đến vậy. Đại đa số họ là ngẫu nhiên gặp được phép màu vĩ đại này, theo một cách nào đó rất giống với trường hợp của Fighter Defy. Những người đang tìm kiếm bí ẩn thực sự về thành công của ông ấy sẽ không bỏ qua thực tế rằng nếu ông ấy có 30 triệu người ủng hộ hoặc thậm chí chỉ một triệu người thôi, thì ông ấy đã sở hữu một sức mạnh thu hút bí ẩn mà những người có động lực xuất phát hoàn toàn từ lòng tham lam vật chất không thể có được. Tại đây, cũng như trong các chương khác, tôi đã nỗ lực nhấn mạnh thực tế rằng bí mật của sự thịnh vượng về mặt tài chính giống hệt như quá trình một cá nhân có thể biến nỗi đau thể xác hoặc bất cứ nghịch cảnh nào thành lợi ích cho bản thân. Trong chương này và trong những phần tiếp theo, Tôi sẽ mô tả đầy đủ về phép màu đã làm nên thành công của Father Defi nhưng tôi còn làm nhiều hơn thế nữa. Tôi sẽ mô tả một số phép màu bổ sung sẵn có cho tất cả mọi người trên trái đất. Phép màu mới chỉ được công nhận một phần và hiếm khi được sử dụng mặc dù đó là con đường thực sự dẫn tới sự bình yên cho tâm trí và sự giàu có về mặt vật chất. Tất cả mọi người ngoại trừ khoảng một trong số 10 triệu người có thể đọc được danh sách các phép màu mà tôi sẽ mô tả sẽ bị sốc và ngạc nhiên khi biết rằng tôi đã liệt kê họ vào danh sách những người giàu có tiềm năng nhất. Rằng một trong số 10 triệu người sẽ không bị sốc hay ngạc nhiên bởi vì người đó sẽ thuộc cùng đẳng cấp với những người như Edison, Ford và Father Divine. Những người đã tình cờ gặp được phép màu và sử dụng nó để thay đổi số phận thành cuộc đời do họ tự quyết định. Trong chuyến đi đến thung lũng của những phép màu cuộc sống, Một trong số các phép lạ đó chắc chắn có tính quyết định cho việc thay đổi cuộc đời của Fighter Define, từ nghèo khó và thiếu giáo dục, trở thành con người cực kỳ giàu có và đủ thông thái để quản lý sự giàu có của bản thân. Bạn sẽ có lý do để vui mừng nếu bạn nhận ra phép màu đặc biệt tạo nên sự thay đổi. Nếu bạn không nhận ra ngay trong chương này, nó có thể được tiết lộ cho bạn trong các chương tiếp theo. Khi tôi đã ghi lại tất cả những gì tôi biết về con đường dẫn đến sự bình yên, cho tâm trí và thịnh vượng Đây là một số tín hiệu giúp bạn phân tích trường hợp của father divine một cách chính xác Thời gian, địa điểm và hoàn cảnh chính xác nơi ông tái sinh phụ thuộc hoàn toàn vào lựa chọn của bản thân ông và nằm dưới sự kiểm soát của ông ấy Không ai giúp đỡ hoặc đề nghị ông ấy phải vượt lên sự nghèo đói và thiếu giáo dục để đạt đến vị trí giàu có và trí tuệ tuyệt vời Điểm này được nhấn mạnh bởi vì theo một cách tự nhiên, nó cho thấy rằng bất cứ điều gì mà một người đàn ông thiếu giáo dục làm được thì bất kỳ ai khác có năng lực, trí tuệ tương đương cũng có thể làm được điều tương tự hoặc thậm chí là xuất sắc hơn trong bất kỳ lĩnh vực nào mà con người cố gắng chinh phục. Liệu có bất cứ ai có thể nghi ngờ thực tế rằng công thức giúp người đàn ông này thay đổi từ nghèo khổ thành giàu có? cũng có thể dùng để biến bất kỳ nghịch cảnh nào thành lợi ích với tỷ lệ tương đương hay không. Đây là sự khác biệt giữa người đàn ông đặc biệt này và những người khác cùng màu da với ông ở Hoa Kỳ và những người nhận được cùng những đặc quyền giống như ông. Câu trả lời cho câu hỏi này có thể cung cấp cho bạn một manh mối về phép màu kỳ diệu. Điều đã biến đổi đấng cứu thế tử phong này từ một kẻ vô danh dưới đáy nghèo khổ thành một cá nhân cực kỳ thành đạt. Phép màu giúp tạo ra sự thay đổi cho cuộc đời của Father defy và cũng chính là điều đã đưa Henry Ford, Thomas A. Edison và Andrew Carnegie lên tầm cao đáng kinh ngạc về thành tích cá nhân trong các lĩnh vực của họ. Đó cũng là phép màu giúp tạo ra những tiến bộ của loài người trong tất cả các lĩnh vực. Thông qua sự trợ giúp của phép màu này, Milo C. Jornet chủ một trang trại nhỏ gần fox Atkinson, Wisconsin Đã biến mình thành một triệu phú sau hai lần thất bại Và anh đã thành công trên chính trang trại Nơi trước đây anh chỉ kiếm đủ sống Tác giả có rất nhiều học trò đã đạt được sự giàu có Giải quyết được các vấn đề cá nhân vốn có khắc phục Và tìm thấy sự bình yên trong tâm trí Thông qua sự trợ giúp của phép màu Họ có mặt trong gần như mọi tầng lớp xã hội Mọi doanh nghiệp, mọi ngành nghề Tại phần lớn các nước trên thế giới do đó, những ví dụ minh họa được nêu ra trong cuốn sách đã được xác thực đầy đủ Qua hơn 40 năm nghiên cứu của tôi Tiến sĩ Frank Rainey là mục sư của một nhà thờ nhỏ ở Chicago Nơi mà anh ấy hầu như không kiếm đủ sống khi còn là một học trò của tác giả Anh ta đã khám phá ra phép màu kỳ diệu Mang lại cho anh ý tưởng xuất bản các bài giảng đạo của mình Trên một tờ báo tổng hợp và kiếm được hơn 75.000 đô la mỗi năm những điều này nó liên quan đến việc làm chủ nỗi sợ hãi, nỗi đau thể xác và nỗi buồn Cũng như nhiều chuyện thất vọng mà người ta có thể gặp phải trong suốt cuộc đời Làm thế nào mà nguyên tắc này có thể giúp mọi người trở nên giàu có về mặt tài chính Cũng như tách biệt nỗi đau thể xác khỏi mũi khoan của nha sĩ hay dao mổ của bác sĩ phẫu thuật Hãy kiên nhẫn, hãy đọc sách thật cẩn thận với một tâm thế cởi mở Và bạn sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi này Và cả những câu hỏi khác có thể nảy sinh trong tâm trí trước khi phép màu hiện ra trước mắt bạn Nếu bạn mất kiên nhẫn, yêu cầu bật mí và phép màu ngay từ chương đầu tiên của cuốn sách Tác giả sẽ trả lời bằng mọi cách Kể cho bạn nghe về những điều xảy ra khi ông còn là một cậu bé Nhưng vẫn mãi lưu lại ấn tượng trong tâm trí ông Ông nộ lấy một ít ngô mang ra chuồng gà rải nó xuống đất rồi cẩn thận phủ rơm lên trên Khi được hỏi tại sao ông lại mất công làm thế Ông đáp rằng Vì hai lý do rất chính đáng Thứ nhất, phủ rơm lên trên ngô để gà sẽ phải bới để tìm ngô Khiến chúng tập thể dục để trở nên khỏe mạnh Và thứ hai, nó mang lại cho chúng cơ hội để có được niềm vui Từ việc nhận ra sự thông minh của bản thân Trong việc tìm kiếm ngô mà chúng nghĩ rằng ông đã cố cất giấu đi Và bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang phân tích một số phép màu nho nhỏ Mà một người phải nắm rõ và đánh giá đúng Trước khi bản chất của phép màu vĩ đại Điều có thể biến đổi cuộc sống của ta được tiết lộ Có lẽ sự hiểu lầm lớn nhất trong tất cả các vết màu Là điều được mô tả trong chương tiếp theo Bởi vì nó tiết lộ xuất phát điểm Mà từ đó một người phải xóa bỏ để thay đổi hoàn cảnh sống Mà anh ta không mong muốn trong những gì anh ta khao khát Tổng kết Mọi thứ, mọi hoàn cảnh mà con người từng biết đến Mọi sai lầm, thất bại và nỗi đau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 và người khiêm tốn cũng như cho người giàu có và người kiêu hãnh. Nguyên tắc đầu tiên để đạt được thành công trong cuộc sống là bạn phải xác định được các mục tiêu của mình trong sự nghiệp, quan hệ, sức khỏe và vạch ra được kế hoạch rõ ràng để thực hiện chúng. Bất cứ điều gì mà một người đàn ông thiếu giáo dục làm được, thì bất kỳ ai khác có năng lực trí tuệ tương đương cũng có thể làm được điều tương tự hoặc thậm chí là tốt hơn. Chương 3 Quy luật phát triển nhờ thay đổi phép màu thứ nhất của cuộc sống. Không ngừng thay đổi được chọn đứng đầu trong danh sách phép màu của cuộc sống, không phải vì nó có vai trò quan trọng nhất, mà vì nó là điều bị phản đối gây gắt nhất trong xã hội loài người. Thất bại trong việc hiểu và thích nghi bản thân với sự thay đổi là nguyên nhân chính dẫn đến các thất bại của cá nhân. Những thay đổi trong cuộc sống của chúng ta đã tiết lộ rằng trong nửa đầu của thế kỷ 20, Có thêm nhiều bí mật về tự nhiên đã được khám phá hơn so với suốt lịch sử của nền văn minh nhân loại. Trong số này có phát minh về ô tô, điện thoại, đài phát thanh, truyền hình, phim nói, máy bay, radar và điện báo không dây. Tất cả được tạo ra bởi quá trình liên tục thay đổi tâm trí con người. Thay đổi là công cụ của sự tiến bộ nhân loại, cả trong các vấn đề của quốc gia cũng như trong đời sống cá nhân và doanh nghiệp hoặc ngạch nào thờ ơ với việc tiếp tục tiến lên thông qua thay đổi sẽ phải chịu thất bại. Lối sống tuyệt vời kiểu Mỹ, điều đã mang đến cho người dân mức sống cao nhất trên thế giới tính đến nay là sản phẩm của sự thay đổi không ngừng. Quy luật thay đổi là một trong những luật bất biến của tự nhiên, mà nếu không có nó sẽ không có nền văn minh nhân loại. Nếu không có quy luật thay đổi, loài người sẽ vẫn ở vị trí xuất phát điểm trên hành tinh này cùng với các sinh vật khác vĩnh viễn tồn tại dựa vào quy luật và hình mẫu bản năng mà không bao giờ có thể vượt lên để tiến hóa Thông qua quy luật thay đổi, thường được gọi là tiến hóa loài người đã dần dần tách khỏi con đường phát triển căn bản của động vật theo đó, số phận của sinh vật bị chi phối bởi mô hình sống bản năng và đã tiến hóa lên một mức độ ngày càng cao hơn về trí năng cho đến khi con người ngày nay trở thành một sinh vật vĩ đại hơn so với hình tượng của 30.000 vị thần mà con người sáng tạo và tôn thờ kể từ khi bắt đầu quá trình tuyến hóa quanh co và dài đằng đẵng. Toàn bộ lịch sử của nhân loại, bản ghi chép về sự sống dưới mọi hình thức là một hình mẫu rõ rệt về sự thay đổi không ngừng, không có sinh vật sống nào không biến đổi trong vòng 2 phút liên tục và sự thay đổi là điều chắc chắn, đến mức toàn bộ thể xác con người trải qua một sự thay đổi hoàn toàn và thay thế mọi tế bào trong cơ thể 7 tháng một lần. Quy luật thay đổi là công cụ để đấng tạo hóa tách biệt con người với phần còn lại của giới động vật Nó cũng là dụng cụ mà nhờ đó những chân lý vĩnh cửu củ của cuộc sống, thói quen và suy nghĩ của con người không ngừng tái định hình Để tạo thành một hệ thống các mối quan hệ con người phát triển hơn Dẫn đến sự hòa hợp và thấu hiểu hơn giữa người với người Và đó là một trong những công cụ mà ta phải sử dụng để làm chủ các thói quen cố định Gây ra nỗi sợ hãi của đau đớn thể xác Thông qua quy luật thay đổi Thói quen của con người vốn không phù hợp với hình mẫu Và mục đích chung của vũ trụ Bị phá vỡ theo chu kỳ bởi các cuộc chiến tranh Dịch bệnh, hạn hán Và các thế lực tự nhiên khác không thể chống lại được Buộc con người phải tự giải thoát khỏi ảnh hưởng của sự vô tri Và bắt đầu lại từ đầu Cũng chính quy luật này Thứ quy luật đã đặt ra các dân tộc Của mọi quốc gia trên thế giới và xuất phát trong kế hoạch chung của toàn vũ trụ cũng có ảnh hưởng tương đương lên các cá nhân vốn không thể hiểu rõ và thích nghi với các quy luật tự nhiên tuân theo quy luật chung hoặc là bị diệt vong đó là lời cảnh báo của tự nhiên những nỗi sợ và thất bại của con người những cú sốc và nỗi thất vọng trong mối quan hệ của con người tất cả đều được định sẵn để khiến con người bỏ đi những thói quen ngoan cố để có thể chấp nhận nắm bắt và hưởng lợi từ việc phát triển những thói quen tốt hơn. Mục đích chung của việc giáo dục, hoặc ít nhất nó nên là như vậy, là để khởi đầu cho việc phát triển tâm trí cá nhân từ bên trong, khiến cho tâm trí được khai triển và mở rộng thông qua những thay đổi liên tục trong quá trình tư duy, để cá nhân có thể làm quen với tiềm năng của bản thân và nhờ đó có thể giải quyết các vấn đề của chính mình. Bằng chứng cho thấy lý thuyết này, tuân theo kết cấu của tự nhiên và ta có thể nhận thấy từ thực tế rằng những người được giáo dục tốt hơn trong mọi thời đại là những người tốt nghiệp từ trường đời, thông qua những trải nghiệm buộc họ phải phát triển và sử dụng sức mạnh tâm trí. Quy luật thay đổi là một trong những cội nguồn giáo dục vĩ đại nhất. Hiểu được chân lý này và bạn sẽ không còn phản đối những thay đổi mang đến cho bạn tầm hiểu biết rộng hơn về bản thân và thế giới chung và bạn sẽ không còn chống lại việc tự nhiên phá vỡ các thói quen cố hữu lâu nay, những thứ không mang lại cho bạn sự an tâm hay giàu có về vật chất. Những đặc điểm mà đấng tạo hóa cảm thấy khó chịu nhất ở con người là sự tự hài lòng, tự thỏa mãn, do dự, sợ hãi và tự giới hạn bản thân. Tất cả đều mang đến những hậu quả nặng nề cho bất cứ ai duy trì những đặc điểm đó. Thông qua quy luật thay đổi, con người buộc phải tiếp tục phát Bất cứ khi nào một quốc gia, một tổ chức kinh doanh hoặc một cá nhân ngừng thay đổi và duy trì những thói quen cố hữu, thì một sức mặt bí ẩn nào đó sẽ xâm nhập và phá vỡ sự ổn định, phá vỡ các thói quen cũ, tạo nền tảng, tạo ra thói quen mới và tiến bộ hơn. Đối với mỗi cá nhân hay sự vật, quy luật phát triển được tạo ra từ sự thay đổi không ngừng. Tính cách linh hoạt Khả năng một số cá nhân tự thích nghi với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống là một trong những yếu tố chính tạo nên một tính cách có khả năng hấp dẫn Ngoài ra, nó là phương tiện thích ứng với quy luật phát triển vĩ đại thông qua thay đổi Công ty Ford Motor có khởi đầu rất khiêm tốn từ một nhà máy gạch nhỏ phát triển thành một trong những đế chế công nghiệp vĩ đại nhất thế giới nơi tạo ra nhiều việc trực tiếp và gián tiếp cho hàng trăm ngàn người Henry Ford, người sáng lập Bất chấp vì có tất cả mọi thiên phú trong ngành quản lý công nghiệp gần như đã phá sản ít nhất hai lần bởi thiếu sót khả năng linh hoạt, khả năng thay đổi đã không bắt kịp với thời đại Sau khi ông qua đời, cháu trai ông tiếp tục quản lý công việc kinh doanh Đó là một thanh niên rất trẻ so với những người sáng lập nên công ty nhưng là một người linh hoạt và sẵn sàng tuân theo quy luật tăng trưởng nhờ thay đổi Chỉ vài năm sau, chàng trai trẻ đã biến pho thành một đế chế công nghiệp vượt xa những gì mà ông nội anh đã làm được trong suốt đời. Trong quan hệ lao động, trong quản lý công nghiệp, thiết kế và chế tạo ô tô, chàng trai trẻ Henry Ford đã chứng tỏ mình là một người chấp nhận thay đổi hay bị chống lại nó và bằng bước khôn ngoan này anh đã biến mình thành một phù thủy trong ngành công nghiệp chỉ sau một đêm. Từ mọi ngóc ngách trong bạn, phần linh hồn đang gào thét, hãy thức dậy Hãy nhận thức rõ về bản thân, hãy từ bỏ thói quen cũ trước khi chúng trói buộc bạn thành nô lệ và buộc bạn bắt đầu lại trong một thân xác khác, ở một kiếp người khác. Nếu bạn muốn hoàn thành sự nghiệp trong kiếp này, bạn phải tự thích nghi với quy luật thay đổi vĩ đại và tiếp tục phát triển. Linh hồn của con người đang chào thiết với những lời cảnh báo mọi vật, mọi hoàn cảnh tác động đến cuộc sống của bạn, dù có theo như mong muốn hay không đều là những thách thức của cuộc sống. Hãy chấp nhận nó như vậy, cách mà bạn chọn và khiến nó phục vụ, hay vì dày vào bạn bằng sự lo lắng và sợ hãi. Một gia đình truyền thống ở vùng núi phía Tây Nam, Virginia, đang sống trong tình trạng khá nhiều khó. Rất lâu sau, đường sắt đã được xây dựng và ngành khai thác than màu mỡ đi vào hoạt động. Gia đình này bán đất đai trên núi lấy một khoản tiền lớn, chuyển vào thị trấn và xây dựng một ngôi nhà hiện đại mới. Khi ngôi nhà hoàn thành, có ba phòng tắm đã được trang bị tiện nghi hiện đại. Song người vợ lại từ chối trả tiền cho nhà thầu vì bà cho rằng công việc vẫn chưa hoàn thành xong. Điều gì còn thiếu vậy, thưa bà? Nhà thầu hỏi. Anh biết rõ nó thiếu cái gì? Người vợ đáp, không có nhà vệ sinh bên ngoài căn nhà. Ồ, nhà thầu ngạc nhiên giải thích, nhà vệ sinh phía sau nhà đã lỗi thời ở thị trấn rồi. Bây giờ bà có ba phòng tắm tuyệt đẹp. Nơi bà có thể chăm sóc cơ thể theo nhu cầu một cách riêng tư và thoải mái Cả đời tôi, bà vợ tôi đã thốt lên Tôi thích ngồi đọc ứng phẩm quảng cáo của công ty xe Và vô trong nhà vệ sinh phía sau Và tôi không có ý định từ bỏ thú vui đó ở tuổi này Ông phải xây dựng căn phòng đó Hoặc sẽ không được trả tiền Vậy là nhà vệ sinh phía sau đã được xây Khi người vợ kiểm tra, bà ta lại phản đối Nó không đúng, nó chỉ có một hố trên chỗ ngồi chúng tôi luôn xây hai hố vì vậy người ta lại xây thêm một hố nữa và nhà thầu còn thiện chí lắp đặt thêm một hệ thống nước nóng lạnh và một chiếc điện thoại để người vợ già giàu có có thể thỏa mãn các nhu cầu cá nhân và đọc các ấn phẩm do công ty xe và robot phát hành trong nhà vệ sinh phía sau sự tự mãn và thói quen cố hữu đã chiến thắng sự thay đổi và tiến bộ khi máy tính tiền được ra mắt lần đầu tiên Các nhà sản xuất đã gặp khó khăn lớn trong việc thuyết phục các doanh nghiệp lắp đặt chúng, và nhân viên bán hàng thì gặp khó khăn trong việc sử dụng. Nhân viên cửa hàng không tán thành các thiết bị mới, với lý do rằng chúng không trung thực và các doanh nghiệp phản đối rằng chi phí, cộng với thời gian vận hành, sẽ làm thâm hụt lợi nhuận của họ. Nhưng quy luật thay đổi là điều bất biến và không thể tránh khỏi. Ngày nay, không một doanh nghiệp nào vận hành việc bán lẻ, mà thu ngân của họ không có sự trợ giúp từ máy tính tiền. Khi Quốc hội Hoa Kỳ đã quyết định để hệ thống ngân hàng dự trữ liên bang đi vào vận hành, các chủ ngân hàng nói chung đã phản đối gay gắt. Hệ thống này đồng nghĩa với việc thay đổi triệt để và các chủ ngân hàng giống như mọi người khác đã phản đối bất kỳ thay đổi nào mà có thể phá vỡ các hình thức kinh doanh truyền thống của họ. Hệ thống ngân hàng dự trữ liên bang đã được chứng tỏ là biện pháp tốt nhất từng có, giúp bảo vệ các ngân hàng và ngày nay nếu có ý kiến về việc bãi bỏ hệ thống này, thì các ngân hàng có thể âm ỉ lên tiếng chống lại sự thay đổi đó. Điều đáng chú ý nhất là việc đứng tạo hóa đã ban thứ kiến chúng ta khác biệt với các loài vật khác, giúp ta phát triển sức mạnh từ bên trong, từ đó làm chủ số phận của bản thân. Phương tiện đó là quy luật thay đổi. Bằng quá trình thay đổi đơn giản về thái độ tinh thần của mình, con người có thể tự tạo nên những hình mẫu cho cuộc sống và sống theo cách mà họ lựa chọn, biến hình mẫu thành thực tế. Đó là phương tiện duy nhất mà con người có được, với quyền hạn không thể chối bỏ, khuất phục hay thách thức về khả năng kiểm soát tuyệt đối. Một gợi ý rằng, đấng tạo hóa coi đó là đặc quyền quan trọng nhất của con người. Những kẻ độc tài và những kẻ muốn xâm chiếm thế giới đến rồi đi, họ luôn phải rời đi vì việc biến con người thành nô lệ, không nằm trong cấu trúc chung của vũ trụ. Đúng hơn thì nó là một phần của hình mẫu vĩnh cửu rằng, mỗi người sẽ được tự do, sống cuộc sống theo cách riêng, kiểm soát suy nghĩ và hành động của mình và tự quyết định số phận của mình. Đó là lý do tại sao các nhà triết học, những người luôn nhìn về quá khứ để xác định điều sẽ diễn ra trong tương lai, không thể bị kích động bởi một kẻ luôn đắm chìm trong ánh sáng của bản ngã và đe dọa tự do của nhân loại. Đối với những loại người này, giống như những kẻ tiền nhiệm cùng một ruột với họ, sẽ tự hủy hoại bản thân với sự thái quá, Và phù phiếm của chính họ Và ham muốn quyền lực bao trùm một thế giới tự do Hơn nữa Những kẻ có khả năng đe dọa tự do của loài người Có thể chỉ là những con quỷ Đã vô tình đóng vai đội quân xung kích Để đánh thức con người Khỏi sự tự mãn và mở đường cho sự thay đổi Vốn sẽ mang tới những cách sống mới Và tiến bộ hơn Mẹ tự nhiên đưa con người vượt qua hết thay đổi này Đến thay đổi khác Bằng biện pháp hòa bình Miễn là con người chịu hợp tác Nhưng bà sẽ phải viện đến phương pháp cách mạng nếu con người nổi loạn và thờ ơ, hoặc từ chối tuân theo quy luật thay đổi. Phương pháp cách mạng có thể bao gồm cái chết của người thân, hoặc trận ốm thập tử nhất sinh, kinh doanh thua lỗ hoặc mất việc, buộc cá nhân phải thay đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm trong một lĩnh vực hoàn toàn mới, nơi anh ta sẽ tìm thấy cơ hội lớn hơn mà anh ta sẽ không bao giờ biết nếu thói quen cố hữu không bị phá vỡ. Tự nhiên thi hành luật ấn định của các thói quen trong mọi sinh vật sống thấp hơn con người, cũng giống như việc tự nhiên chắc chắn thi hành quy luật thay đổi thói quen của con người. Do đó, tự nhiên cung cấp phương tiện duy nhất để con người có thể phát triển và tiến hóa theo vị trí đã được ấn định trong cấu trúc tổng thể của vũ trụ. nghịch cảnh lớn đầu tiên của Thomas A. Edison đã xảy ra khi giáo viên của ông gửi về nhà ông chỉ sau 3 tháng học trung học, kèm theo một lời nhắn tới cha mẹ của ông rằng ông không có khả năng học tập. Ông không bao giờ quay lại trường học nữa, một trường học thông thường mà bắt đầu tự học ở trường đời, nơi ông được giáo dục và trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất mọi thời đại. Trước khi tốt nghiệp trường đời, ông bị đuổi việc hết lần này đến lần khác, trong khi bàn tay vô hình của số phận dẫn dắt ông vượt qua những thay đổi thiết yếu để trở thành một nhà phát minh vĩ đại, một trường học chính quy bình thường có lẽ sẽ làm hỏng mất cơ hội trở nên vĩ đại của ông. Tự nhiên biết mục đích của mình là gì khi để nghịch cảnh, nỗi đau thể xác, đau khổ, phiền muộn, hỏng việc và thất bại tạm thời xảy đến với một cá nhân. Hãy nhớ lấy điều này và rút kinh nghiệm từ nó vào lần tới khi bạn gặp nghịch cảnh và thay vì khóc lóc phản đối hay run rẩy thì hãy ngẩng cao đầu và nhìn vào hạt mầm của một lợi ích tương xứng được tạo ra Trong bất kỳ nghịch cảnh nào xuất hiện trong đời Tôi không bao giờ sợ hãi trước những thay đổi Mang tính cách mạng trong đời mình Cho dù là tự nguyện hay bắt buộc bởi nghịch cảnh Mà tôi không kiểm soát được Vì ít nhất tôi cũng kiểm soát được phản ứng của mình Trước những tình huống đó Và tôi thực hiện những đặc quyền này Không phải bằng cách phàn nàn mà bằng cách tìm kiếm hạt mầm lợi ích tương xứng Mà mỗi trải nghiệm mang lại Cuốn sách bạn đang đọc Thực sự là sản phẩm của hơn 40 năm thay đổi liên tục là thường xuyên mà tôi đã phải trải qua để sống theo cách của mình nhiều lần trong số đó là do hoàn cảnh bắt buộc một vài lần là do tôi tự nguyện nhưng tất cả hợp lại và tiết lộ bí ẩn giúp đạt được sự bình yên trong tâm trí và sự giàu có về củ cải. khi tôi được Andrew Carnegie giao nhiệm vụ bắt đầu nghiên cứu và chuẩn bị cho việc xây dựng triết lý thực tế đầu tiên về thành tựu cá nhân trên thế giới tôi đã không chuẩn bị nhiều cho công việc đó Và thật ra tôi không biết ý nghĩa của triết lý mang tầm thế giới là gì, cho tới khi tôi tra cứu nghĩa của nó trong một cuốn từ điển. Nếu có bất cứ ai phải bắt đầu một công việc ngay từ xuất phát điểm, thì đó chính là tôi. Những gì tôi phải làm để chuẩn bị cho việc hoàn thành nhiệm vụ mà ông Carnegie giao cho tôi không đơn thuần là sự thay đổi. Nó thực sự là một công việc tái thiết hoàn toàn. Có lẽ điều này là một may mắn, vì kiến thức tôi có được từ những nỗ lực của bản thân, đã dẫn đến sự xuất hiện của phép màu tối cao, cũng là chủ đề trung tâm của cuốn sách này. Công việc tái thiết lại bao gồm sự thay đổi thói quen cố hữu mang đến thất bại thành thói quen tạo nên thành công, điều mà cuối cùng đã giúp tôi có một cuộc sống cân bằng. Với mọi thứ tôi mong muốn hoặc cần có cho cách sống mà tôi chọn, những thay đổi mà tôi phải thực hiện để chuẩn bị cho công trình của đời mình bao gồm. Sửa chữa thói quen đánh giá thấp bản thân vì thiếu tự tin, giải phóng bản thân khỏi thói quen luôn gây ra bảy nỗi sợ căn bản bao gồm nỗi sợ hãi bệnh tật và đau đớn thể xác bỏ thói quen trói buộc bản thân vào sự cơ cực và thiếu thốn từ những hạn chế do bản thân tự đặt ra phá vỡ thói quen thờ ơ trước việc làm chủ tâm trí của bản thân và điều chỉnh nó để đạt được những điều mong muốn sửa chữa thói quen không công nhận bản thân và không giải phóng bản thân khỏi sự thiếu thốn trên tinh thần biết ơn khiêm tốn Sửa chữa thói quen đặt kỳ vọng, gặt hái thành quả trước khi gieo trồng, nhằm lẫn giữa nhu cầu và quyền được nhận. Sửa chữa thói quen lầm tưởng rằng sự chân thật và mục đích chân thành thôi là đủ để dẫn đến thành công. Sửa chữa niềm tin sai lệ về việc giáo dục chỉ có thể đạt được thông qua các phương pháp học tập cao cấp. Sửa thói quen thờ ơ trong việc lập kế hoạch cho cuộc đời dựa trên một cân sách thực tế và yếu tố thời gian. Sửa chữa thói quen không dành phần lớn thời gian để theo đuổi mục đích chính yếu trong cuộc sống Thay đổi thói quen thiếu kiên nhẫn Sửa thói quen không coi trọng các tài sản vô hình và bày tỏ lòng biết ơn khi sở hữu chúng Sửa thói quen tích lũy thừa của cải vật chất so với khả năng sử dụng chính đáng Sửa thói quen tin vào việc nhận lại có lợi hơn là cho đi Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng Đó là sự thói quen thờ ơ không nhận ra nguồn cung cấp trí tuệ vô hạn và các phương tiện để tiếp xúc và sử dụng nó cho bất kỳ mục đích mong muốn nào bằng cách áp dụng phép màu tối cao. Chừng ấy là không đủ để đại diện cho toàn bộ danh sách những thay đổi tôi đã làm đối với các thói quen tư duy và hành động của mình. Nhưng chúng còn hơn cả những điều đóng vai trò quan trọng. Bởi từ đó có thể thấy quy luật thay đổi đã đóng vai trò quan trọng trong đời tôi Và cũng hiển nhiên như việc nếu tôi không thực hiện những thay đổi này, tôi sẽ tự tước đi đặt quyền mang đến cho thế giới một triết lý thực tế về thành công cá nhân. Điều đã mang lại cho tôi nhiều sự công nhận hơn so với những gì một cá nhân cần có trên hành tinh này. Khi tôi trình bày về những tình huống riêng tư trong đời mình một cách thẳng thắn, tôi hy vọng rằng bạn sẽ nhận ra tôi đang giúp bạn chuẩn bị tiếp nhận sự thật là có lẽ bạn cũng cần thay đổi một số thói quen của mình trước khi có thể tận hưởng cuộc sống cân bằng theo hình mẫu và phong cách sống của riêng bạn. Bạn sẽ phải quyết định mức độ cần thay đổi trong những thói quen hiện tại của bản thân, nhưng danh sách thay đổi phải bao gồm cả việc làm chủ được 7 nỗi sợ cơ bản, nếu bạn mong muốn có được một cuộc sống cân bằng, trong đó bao hàm cả mục đích được thanh thản. 7 nỗi sợ cơ bản bao gồm một, Nỗi sợ nghèo khó 2. Nỗi sợ bị chỉ trích nỗi sợ bệnh tật và đau đớn thể xác 4. Nỗi sợ mất tình yêu 5. Nỗi sợ mất tự do 6. Nỗi sợ tuổi già 7. Nỗi sợ cái chết Trong các chương sau, bạn sẽ nhận được các lời chỉ dẫn giúp làm chủ những nỗi sợ này và cả những nỗi sợ khác nữa thông qua việc áp dụng các thói quen tư duy mới mà bạn phát triển và sử dụng thay cho các thói quen cố hủ để dung túng các nỗi sợ đó có thể bạn cần cả những sự thay đổi khác để có được một cuộc đời viên mãn nhưng không thể thay đổi sự thật rằng việc làm chủ bảy nỗi sợ cơ bản là bắt buộc trong chương trình tái thiết bản thân hãy lạc quan rằng những chỉ dẫn khắc phục này sẽ không áp đặt sự khó khăn hay buộc bạn phải hành động vượt quá khả năng kiểm soát chúng có một cái giá kèm theo nhưng đó là một cái giá hời nằm trong khả năng đánh đổi của những người bình thường chúng ta là ai và ở vị trí nào Tất cả là do kết quả của những thói quen hàng ngày Thói quen nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta Và có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào Nếu ta có ý chí thay đổi chúng Đây là đặc quyền duy nhất mà cá nhân ta có quyền kiểm soát hoàn toàn Thói quen này được tạo ra từ suy nghĩ Và suy nghĩ của chúng ta là điều mà đấng tạo hóa Đã ban cho chúng ta toàn quyền kiểm soát Cùng với những phần thưởng lớn khi thực hiện nó Hoặc những hình phạt tàn khốc nếu ta không làm được